các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net đang yên vị ở trên cây dương cầm âm thanh nhạc ấy là phát ra từ con búp bê ông tùng mắt vẫn không rời khỏi con búp bê trong cơn hoang mang ông bất chợt buột miệng là Là, là ai đây à, ai đang ở đây bỗng nhiên con búp bê im bặt tiếng nhạc không còn tiếng khóc mơ hồ trong căn phòng kho này cũng chẳng còn bất giác có tiếng cười vang lên mày là ai Sao lại vào nhà vậy? Là con búp bê cất tiếng, đoạn cái đầu của nó từ từ quay 180 độ Trên gương mặt con búp bê, cái miệng lại vén lên nụ cười quỷ quái Rồi dường như nông nghe những hàm răng, lởm chởm, mấy lớp y hệt như trong những giấc mơ Mà hướng về phía ông Tùng Từ lúc ông Tùng thấy cái hình ảnh trước mắt Đến tận bây giờ Ông vẫn cố mong rằng đây là một giấc mơ Tay cầm đèn pin của ông run lên bần bật Tay kia cầm gậy Cũng run đến mức như sắp muốn tuột khỏi tay Ông vừa định nhấc chân lên bỏ chạy Thì con búp bê ma quái nó lại cất tiếng Mày muốn chạy à? Không được Ở đây bạn của tao. Lâu rồi. Lâu rồi không có ai chơi với tao hết. <cười> Nói đến đây, con búp bê cười khanh khách rồi nó từ từ đứng lên, quay người thẳng lại phía của ông Tùng. Đến bây giờ thì ông Tùng mới thật sự kinh sợ. Trong lúc còn chưa kịp bỏ chạy, ông cảm giác như đằng sau vai của mình có bàn tay nhỏ nhắn nhơ nhuốc đang bám vào rồi từ từ từ từ leo lên toàn thân của ông giôn bần bật ông khẽ quay đầu nhìn sang thì trời ơi cái thứ đang bám trên vai ông lúc này không phải là thứ gì khác mà lại chính là chính là là con búp bê ma quái nọ Nó lắc lư cái đầu qua lại, đưa mắt nhìn ông Tùng, trên miệng nhuẹn ra một nụ cười quỷ quái. Trong cơn hoảng loạn tột độ, ông Tùng nhắm nghiền hai mắt lại, đưa tay vùng vẫy, miệng la hét. Tr tránh trả tao ra, tránh trả tao ra, mày cút đi, mày cút đi. Cho đến khi thoát khỏi con búp bê ma quái, ông Tùng nhặt lấy cây gậy gỗ ở dưới đất lên thủ thế. Thế nhưng nhìn lại xung quanh ông chẳng thấy con búp bê đâu nữa mồ hôi tôn ra đầy mặt hàm răng gõ lên cầm cặp cầm cặp vài phút sau bóng đèn trong nhà chẳng hiểu vì sao lại chớp tắt không lâu sau toàn bộ đèn đóng tắt ngúm màu đen đặc bao phủ lấy không gian ông tùng vội vàng nhặt cây đèn pin soi rọi khắp lượt tâm trí của ông đang liên tục cảnh báo nguy hiểm bao phủ Ông từ từ thụt lùi lại Nhanh chân xoay người chạy khỏi căn nhà Thế nhưng chạy mãi Chạy mãi Mà ông không thể thoát ra khỏi cái hành lang u ám này Để ra nhà trước Cho đến khi mệt mỏi đứng khựng lại Ngồi bệt xuống đất thở dồn dập, Ánh mắt hoang mang Ông nhìn quanh khắp lượt tự hỏi Vô lý Tại sao mình chạy mãi mà không thoát ra được Liệu có khi nào Ông chấn kinh Phút chốc quên cả mệt mỏi. Đứng lên tiếp tục nhấc cái chân cả thọt của mình mà chạy. Kết quả vẫn là như vậy. Cứ hễ đến khúc ngoặt. Để lên cái cầu thang mà thoát ra. Thì lại vẫn là cái hành lang dài tăm tắp ấy. Ông như là một con vật. Bị nhốt trong một cái vòng lặp liên tục. Không thể nào thoát ra được. Trong cơn tuyệt vọng. Ông la hét thất thanh. Nhưng tuyệt nhiên là chẳng ai nghe thấy tiếng cũng chẳng ai đâu đã... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm